Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cái lý do chỉ đơn giản vậy thôi sao? Chỉ vì bà Linh đã đuổi hai người họ ra khỏi phòng trọ này thôi. Lúc này khi nghe động, hàng xóm từ các phòng trọ xung quanh cũng ngay lập tức chạy tới. Họ cũng không khỏi bàng hoàng trước cái chất thương tâm, nhưng cũng đầy kỳ dị của bà Linh. Không có ai nói với ai một câu nào. Ây thế nhưng cũng ngầm hiểu rằng bà đã bị một thứ tà quỷ nào đó giết hại người yếu vía thì lập tức quay trở lại phòng mà nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Còn những người có tâm có tình một chút thì cũng biết lối móc điện thoại ra mà gọi báo cảnh sát khu vực. Ngày hôm đó, cả khu phố đã biết tin cái dãy trọ này xuất hiện nhiều cái hiện tượng kỳ quái thì cũng hiếu kỳ lắm. Thế nhưng phía bên cảnh sát vẫn chưa đưa ra một loại khả năng nào đó để hợp lý cho cái chết của bà Linh. Họ vẫn không thể hiểu được rằng vì cái nguyên do gì mà trong một lúc toàn bộ mạch máu của bà Linh đã bị nén chặt lại rồi phát nổ giống như một quả bom hẹn giờ. Điều này phản khoa học và vượt quá khả năng hiểu biết bình thường của con người. Tối ngày hôm đó, phải hơn 8 giờ thì Ninh mới quay trở về căn nhà của người bạn Yên. Thấy cô đang lo lắng lắm, không ngồi yên trên cái ghế sofa. Vừa thấy Ninh trở về, cô đã gặng hỏi ngay. Anh đi đâu mà bây giờ mới về thế hả? Đinh không nói gì, chỉ khẽ đặt người xuống dưới bên cạnh cô. Phải mất một hồi trấn tĩnh thì gã mới mở lời. "Bà Linh chết rồi." "Cái gì? Chết rồi? Ơ, sao, sao lại chết vậy?" Uyên cũng bàng hoàng, mấy cách đây không lâu bà vẫn là một người khỏe mạnh, tại sao đùng một cái nói chết là đã chết rồi? Là nó giết bà ấy đấy. Sau câu nói đó, Đinh cũng đã nhanh chóng thuật lại sự việc cho cô hay, cũng nói thêm là mình cũng là một trong vài người phát hiện cái chết của bà, nên bên phía công an cũng đã mời gã về để phối hợp điều tra. Thế nhưng cũng đơn giản là lấy lời khai theo quy định như vậy mà thôi. Chứ với cái chết của bà thì có lẽ là vĩnh viễn, không thể có lời giải đáp thỏa đáng được. Ninh lại nói, lúc đó nó có nói một câu làm anh lạnh hết cả người. Nó bảo là thích uống máu người em ạ. Ờ, vậy Uyên toan mở lời, ấy thế nhưng lại nuốt vội vào bên trong. Cái dự cảm không lành này cô đã có từ lâu, ấy thế nhưng không thể ngờ được rằng nó lại nhanh đến như vậy. Mới chỉ chưa đầy 2 tháng mà đã có người chết. Liệu sau này sẽ còn biết chuyện gì xảy ra nữa đây. Thôi, đừng có nghĩ nhiều nữa. Co khi mai anh sẽ đến cái chùa kia tìm ông thầy ngày trước làm lễ cho mình để rồi hỏi xem như thế nào. Chứ cứ như thế này thì anh sợ đến cả anh với em cũng khó mà sống được mật. Uyên gật đầu vội đồng ý ngay. "Vâng, có khi là phải thế anh ạ. Chứ em cũng thấy khiếp quá." Được một hồi thì người bạn của Uyên cũng gọi hai người vào ăn cơm. Vì lối sống sinh viên thoáng đãng, thế nên việc ăn uống cũng muộn hơn bình thường. Trong bữa cơm bạn cô cũng đề cập với hai người chuyện xảy ra ở xóm chợ. Ấy thế nhưng Ninh và Uyên cũng chỉ tùy tiện nói là không quan tâm, rồi nhanh chóng ăn vội vài miếng cơm, rồi lao lên phẩm như muốn trốn tránh điều gì đó. Anh sao thế? Uyên khẽ đẩy cánh cửa bước vào, có lẽ cô cũng một phần thấu cảm đối với tâm trạng của Ninh bây giờ. Chứng kiến biết bao nhiêu điều phi lý trước mắt Một người nhân nhinh cũng khó lòng có thể chấp nhận được. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy gã rơi xuống những giọt nước mắt. Anh cũng không biết nữa. Anh thấy mệt mỏi quá rồi. Cảm giác như như anh vừa mới giết bản linh vậy, anh anh thực sự có lỗi. Còn chưa nói hết câu, Uyên đã ngồi xuống dưới mà cầm tựa đầu vào tấm lưng của gã. Em hiểu, nhưng chuyện này đều là lỗi của chúng ta chỉ vì một chút ích kỷ mà đã gây ra những cái chuyện như thế này. Ninh cúi mặt, khẽ hôn lên mái tóc của Uyên. Hai con người khốn khổ lại ôm chặt lấy nhau, như để có thêm một chút động lực. Sau một hồi thì Ninh cũng mới nói, "Có khi anh phải đi mua một ít vàng mã đốt cho bà Linh, chứ không như thế này thì anh cảm thấy áy náy quá." Uyên gật đầu cho phải. Hai người lại đứng dậy mà đi ra ngoài. Sau một lúc gặp nhau ở ngã ba cách nhà của bạn Uyên không xa, lén lén nhìn dòng người thưa dần, đến khoảng 10 giờ đêm thì đã vắng hẳn. Lúc này, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net